Và thưa đại chúng là gần đây từ hôm Tết Tây gần Tết ta cho đến bây giờ đó Thì thế giới đang có nhiều cái chuyển biến mà nhất nặng nề nhất là cái vấn đề dịch Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta Cái gì mà nó trội là chúng ta chú ý vào đó phải qua ví dụ như con dạo cái mình ôn ao sốn sao cái chuyện đổi chữ tiếng việt cái một cái chuyện khác nó nhảy lên cho mình lắng cái nó xuống mình chĩa vô khác cho mình bận tám dữ lắm thật ra cái đó là mình nói cho vui vậy để mình thấy rằng trong cuộc sống mình thấy cái gì mà nó đang trội lên cho mình nhìn cho nó cũng giống như giờ này chúng ngồi đây đại chúng hướng về Pháp hòa đây Nhưng mà nếu lỡ ngoài sao đó một cái tiếng ồn gì, một tiếng rớt cái gì mà nãy là mọi người phải say về nhìn cái cái chuyện gì Thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên Tâm đó là tâm phan duyên Nhưng mà có những cái chúng ta quên nhìn Ví dụ như sự sống chết của cuộc đời, sự bệnh tật của thế gian Phá hòa Phá Ca trong Kinh Tạng á Thì Đức Phật có nói vài bài Kinh Về vấn đề những cái nạn Đã xảy ra Ví dụ như có những cái trận bệnh dịch Vân vân Mà không phải là bây giờ Nhưng mà hay là Phật quyền ký cũng phải Nhưng mà thưa đại chúng Những cái dịch nạn không phải bây giờ mới có Thời xưa cũng có Thời Phật cũng có Mà thậm chí ở nước Việt Nam mình phó bảo biết Nghe kể là ngày xưa cũng có những cái nạn dịch Rất là lớn ảnh hưởng đến bệnh tật của con người thời đó cũng rất nhiều. Và đây là một bài kinh. Bài kinh này có tên là Kinh Tứ nguyện. Tứ nguyện tức là bốn cái ước nguyện của con người. Nhưng mà bây giờ mình nghe thử rồi mình nguyện có mình nguyện cho nó đúng không, nó nó trúng cái bệnh mình không Thì cái bài kinh này cũng không dài, một bài kinh ngắn thôi thì một hôm mà cái bài kinh này là được một vị cư sĩ dịch cư sĩ ngày xưa. Thời đại chúng là thường thường mình nghe những cái bản kinh dịch á là thường là mình nghe các vị tôn đức thôi. Thí dụ như ngày Kumala thập, ngày Huyền Trang, ngày Nghĩa Tịnh, ngày Trúc Pháp Lan, vân vân. Nhưng mà có những bài kinh do các vị cư sĩ rất giỏi Phật học dịch. Thì cái bài kinh này được một vị cư sĩ Thời Đông Ngô Ở bên Trung Quốc Đông Ngô tức là Vua Ngô Tôn Quyền Và quý vị nhớ là Vua Ngô Tôn Quyền đã từng Mời một vị Hòa Thượng của Phật giáo Việt Nam Sang Đất nước Ngô Để truyền giáo Đó là ngài Khương Tăng Hội Lúc đó Đông Ngô Đặt ở Nam Kinh bây giờ đó, Thì à, vị cư sĩ này Tên là Chi Khi Ông tên là Chi Khi Và thường được gọi là Việt Ông tên là Cung Minh Việt Hiểu là Chi Khi Ông à, được vua Ngô Tôn Quyền Mời vào trong Trong triều dạy cho Thái tử học Đến khi Thái tử lớn rồi lên nối ngôi đó Thì ông xin hồi hương về về dưỡng Và ông đã để ra ba chục năm để dịch kinh sách của Phật Và ông đã dịch một số lượng kinh khá lớn Mà bởi vì có nhiều những cái chuyện nói về ông Và cái số lượng kinh sách của ông dịch nó không có đồng Cho nên Pháp Hòa lấy một con số thống nhất, nói thống nhất cùng số đại khái. Thì ông dịch theo người ta thống kê thì khoảng 62 bộ. Có những chỗ người ta còn nói ông dịch cả hàng trăm bộ nữa kìa. Nhưng mà đây mình lấy con số trung bình là khoảng 62 bộ dịch. Ông đã dịch trong 30 năm, là một người cư sĩ. Ông sau này về, về hưu và mất năm ông 60 tuổi. Thì trong Phật giáo có nhiều vị cư sĩ thời xưa rất giỏi dịch kinh Bây giờ thời của mình cũng có những vị cư sĩ dịch kinh Dịch sách của Phật giáo Thì vị cư sĩ này đã dịch cái bài kinh này Tên là Kinh Tứ Nguyện Bài kinh này được Đức Phật nói Ở một đất nước tên là Công Vĩ Đa Kiệt Cùng với một 500 thầy tỳ kheo an tọa quanh cõi đi Viên. Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người, lúc đó trong thành có một trưởng lão hào quý, tài sản vô số tên là Thùng Đà. Thế lại chúng, đại chúng đừng có lầm ông Thùng Đà này với ông Thùng Đà mà Đức Phật đã gặp trước khi Phật Niết bàn. Vì ở đây là trùng tên chứ không phải là một người. Ví dụ bây giờ mình ở đây đó, Lan Ngọc Quệ gì trùng tên nhiều lắm. Ông Thùn Đà mà Đức Phật đã gặp để nhận cái chén cháo nấm mà ông cúng cho Phật trước khi Phật mất đó, ông Thùn Đà đó có là một ông nhà nghèo làm thợ rèn, còn ông Thùn Đà này là một hào phú, một nhà giàu, cho nên chắc chắn phải là khác. Nghe cả ca zip, quý vị đọc trong kinh quý vị nghe ngày ca phải không? thì quý vị đừng có làm là các vị ca diếp đó là một vị ca diếp mà đại đệ tử của phật để phân định để phân định ca diếp thì người ta lấy cái tên làng của các vị đó sống ở làng nào ta ráp vô thêm cái tên đó ví dụ già gia ca diếp già gia là cái tên làng của vị ca diếp này ở tên là già gia ca diếp còn vị ca diếp mà đệ tử lớn của đức phật tên là đại ca diếp chúng ta gọi là mahakayip và yakayip nam đề kayip vân vân là lấy cái tên làng ngày xưa các vị dịch kinh ta lấy cái nước của cái vị đó ở ví dụ à, thí dụ như ngày kumala thập sống ở tại nước tây à, nước tầng diêu tầng cho nên mới để là diêu tầng kumala thập Thì mình biết là cư mơ là, là tên Còn dư tần là tên nước Của cái vị đó ở Nói về để xác định lỡ có ai trùng Mình biết rằng vị này Không có phải là cùng một người Ví dụ bây giờ các ví dụ hòa thượng Xin lỗi Ví dụ như hòa thượng trí tịnh ngày dịch kinh đi, Ở Việt Nam mình cũng có những vị Hòa thượng hiểu trí tịnh Cho nên để xác định Hay là nước khác cũng có trí tịnh Thì để là Việt Nam thích trí tịnh dịch Để biết rằng Ngài trí tịnh này thuộc nước Việt Nam Thí dụ vậy Thì ở đây Ông Thuần Đà là một hào phú Ở cái cái cái quốc độ này Thuần Đà có người con mới 14 tuổi bị bệnh nặng Không chữa khỏi nên đã chết Cha mẹ anh em tôn thân nội ngoại Không ai là không yêu chuộng nên đều khóc buồn rầu không kể xích Bây giờ Phường Đà nghe đến Phật Đến giáo hóa tâm rất vui vẻ Bảo với vợ Nay Phật ở đây Nên đến gặp Phật Người nghe Phật nói kinh pháp Không ai là không giải thoát Trừ bỏ lo lắng hoạn nạn Người nào mà nghe Phật nói rồi Thì tâm tư an ổn Thanh thản nhẹ nhàng Cởi mở được những ràng buộc trong tâm Gọi là giải thoát Chứ không phải nghe rồi cái thì Các vị đó phóng hào quang gì ha Sẵn đây bác quà cũng thưa là Nhiều khi mình đọc Trung Kinh Mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu Phật chấp nhận cái Phật nói Thiện lai tỳ kheo Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng Áo trên người biến thành cà sa Rồi chọi này sao giống phiên chuẩn quá Nhưng mà thường xưa lại chúng cái chữ Mà râu tóc tự rụng áo trên người là Nghĩa là Khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia, thì đương nhiên vị này sẽ được thế Pháp đi tu và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa, chứ không phải là vừa nói xong, ziu, <cười> tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa giống như tây du ký vậy ha. À, giống như tây du ký mà lúc mà Trư bát giới nói Đức Phật nói ta phụ phong ta thoa phong cho đường tam tạng đã có công về thỉnh kinh được phong làm chiên đàn công Đức Phật Xẹt xẹt xẹt cái áo khác tới hồi mà ông ông ông gì ông Trư bát giới á ta thụ phong cho ngươi thành à, gì la hán gì đó yếu <cười> hai lỗ tài thục vô <cười> mỏ thục vô thật sự xưa nay chúng cái đó là cái ý cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì chuyển nghiệp chuyển tướng ví dụ như mình đang có tóc dài cái gì đó thì khi mình đi tu rồi thì cái, cái tướng tóc dài mình nó mất đi hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp ông bát giới là tượng trưng cho cái gì hả ống hình tướng ổng là con gì heo mà con heo ở trong đó là ham cái gì à. ăn với ngủ ham ăn ham ngủ mà có một cái nữa thiêm môn học dậy bánh xe có không thầy trò mà nghĩ ngộ của ổng không chứ ai có mình trong đó không mình là một phần của bát giới cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó mỏ heo mất tài heo mất tương mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp Nhưng mà người phim ảnh thì người tống lên người ta phải nói như vậy Để nó nói lên cái sự chuyển Thì chúng ta tu cũng vậy Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? À, hồi xưa mình đi ngang đi dọc Mặc cái áo này rồi dám dọc ngang với ai <cười> Tao quánh chết <cười> Nhưng mà dù người ta không mình mình dọc ngang Tao cũng nói Đứa tu mà tướng đi xấu quá Tự khép lại, Đi hai hàng khác Đi hàng hai khác Người á Máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu Hai cái nó khác Máu người nào cũng nóng Mà mình không có nóng máu Tụi gặp nó tụi nóng máu ghê Chứ còn cái đó là do nghiệp Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên quý vị thấy không? thằng đấy trong người mình có cục tức không? có nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó nó chạm vô nghiệp này nó bắn lên liền cho nên thằng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống, nó vừa khởi biết, vừa khởi biết tu là để biết cho nên mình từ bát giới á mình phải làm sao mình nhưng ổn không vậy đó, yêu tinh biết liền chỉ cần nháy nháy mắt là <cười> Nhưng mà cái ông này, ông nháy mắt, ông biết ai là yêu tinh, ai là quỷ quái Nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu Cho nên phải làm đệ tử nghèo hiền ca Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó Thay vì anh chế uh, những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không? <cười> anh chế đạn không chết người ta rồi Cho nên phải đeo cái vòng kim cô Dòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức Người thông minh trí tuệ Phải có đạo đức làm chuẩn Để đạo đức trên đầu Vậy thì tài không bằng đức Trời ơi tây du ký Nói hoài nó không hết Ý nghĩa sâu sắc lắm Còn Mình coi mình khoái vậy thôi Chứ mình đâu có hiểu ý không đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết đó. Có khi mình linh động như là Con ngộ không như vậy đó Có khi mình u mê như là Không phải bác giới <cười> ngộ, ngộ tỉnh Tôi biết gì hết Ai làm sẵn tôi ăn à? <cười> Ăn xong sắp cái chén tôi vô rửa Mấy chén khác tôi biết <cười> Có khi mình sống vậy không Sống không cần biết ai hết Tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường Đó là biểu tượng cho cái ôm chắc Chỉ biết bảo thủ Tượng trân trân bảo quản cái ngã của mình Nó nằm Ba nhân vật đó nằm hết trong mình Nếu mà rồi ngày Huyền Trang Một con người bình thường Không bùa ngãi, không phép có không Mình cũng có vậy Một con người đơn thuần Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó Nó đủ ba thứ kia Tham, sân, si Vậy thì mình giây phút này Mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Đó Tôi mới dành cái chỗ để đây nè Mà tôi sợ mất tôi dành cái áo rồi đó Và ai dời cái áo tôi đâu rồi Rồi tới ra tới mất cái cái, cái ghế mà mất rồi Sao bây giờ cái áo tôi Tôi để đây tôi để cho cho tôi rồi Đi chùa không được tham Cho nên là mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mà mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chỉ còn tham? Mô Phật, tu. Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về ông ấy, Bà tu mà sao mà sân như vậy Tôi không sân không chết ông rồi đó <cười> Tôi không tu lại giờ tiêu ông rồi đó Mình có cái đó Thì cái ý nghĩa tu nó mới đúng Nếu con người không có cái đó Tu làm gì Cũng như người khỏe cần chi uống thuốc Mình uống thuốc là vì mình Bệnh Nhưng mà bệnh có thật không Tạm thôi Uống thuốc hết Bệnh mình là có Nhưng mà cũng có thuốc để Chữa bệnh Cho nên bệnh mình là bệnh tạm Thì thuốc này cũng là thuốc tạm Hết rồi thôi Tới Tây Phương rồi là điểm cuối rồi Cho nên lúc thọ phong Đức Phật đấy à, Tôn ngộ không Người có công bảo quản Đoàn thỉnh kinh Người ta phong người làm Đấu chiến thắng Phật Vừa nói dứt lời. Thần tướng của Tôn Ngộ không thay đổi. Ở mới nói. Phật tổ. Còn cái dòng trên đầu tôi. Đức Phật đây Người rờ xem coi. Tử mất rồi. Người lên tới chỗ đó rồi. Bây giờ đạo đức không cần nói. Mà vẫn là đạo đức. Như chúng ta đây. Quý vị đã từng. Xác sanh Mình không giết người. Không trộm cắp không tà hạnh, không nói những lời dối trá lường gạt chửi rủa mắng nhiếc, không khinh xúc với thân mình qua rượu chè, ít nhiều cũng đã làm những cái giới này. Có không? Có. Nhưng chúng ta cần quy y thời giới. Để làm gì? Để chúng ta chánh thức phát nguyện. Nhưng một khi mình thuần thục rồi, Không người ta có thị phi Mình cũng không còn tâm muốn thị phi nữa Có dữ giới không? Có Nhưng mà cần phải nói rằng ráng nhịn ráng nhịn không? Không Cái chỗ đó trong luật giới gọi là vô tác giới biểu Vô tác là không cần làm Biểu là biểu lộ Giới là giới pháp Mình vẫn biểu lộ cái chỗ không cần giữ giới mà giữ giới sắc tức thị không là chỗ đó đó ví dụ hồi đó mình có cái tánh tham mình có cái tánh tham mà khổ nói đi toàn những chỗ người ta để quên đồ thì cái người ta để quên đồ là duyên tham Cái gì để cho mình phải băng tham Xong suy nghĩ cách thức tham Để đi ra có có ai không Khép cửa lại Lóc cửa lại Xong rồi xé miếng giấy quấn Vô lưng quần vậy đó Đó là cách thức tham Mình có nhân tham Người ta để hở đồ là duyên tham Mình suy nghĩ cách lấy là Cách thức tham Ba cái đó phối hợp thành công rồi nghiệp tham bắt đầu có mặt bây giờ hết rồi tu rồi biết rồi kiếp trước gian tham mới chịu nghèo kiếp này khổ não nó đeo theo người kia dư giả dư ăn để nghĩ lại phận mình túi vắng teo <cười> bây giờ hiểu đạo lý tía đậu phộng thì có đậu phộng Trồng dư leo sao khai dư leo mỗi người phải tự nên ghi nhớ Bố thí lo tu hết khổ nghèo Thấy được cái đó rồi Ai để hở Cũng bình thường Không còn nói giữ giới Mà giữ giới Và giữ giới như vậy gọi là Vô tác giới điểu Hồi xưa Tôi thích rượu Mới đầu tôi uống xả dao Mỗi mỗi bàn tôi xả một ly Sau mười ly tôi xả láng. <cười> Cuộc đời mà hãy xả một cái Là nó sẽ xả cái khác Cho nên hút thuốc cũng vậy Thôi nhịn làm gì Làm một điếu đi Cuối cùng liều một đám <cười> Vậy có phải nghiệp cho mình tập không <cười> Nghiệp cho mình tập Hồi đó không biết thúc thuốc, cũng tập một điếu, hai điếu, điếu, rồi tới viền rồi, điếu hạ rộng, điếu đậm quen. <cười> Vừa thả điếu này xuống là điếu khác mòi lên liền, bây giờ bỏ thuốc. Mà khi bỏ thuốc rồi, người kia có ngồi trước mặt mình hút, người kia có mời mặt mình hút, người kia có nói sốc mình hút, cũng không hút. Đó là vô tác với diệu. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới. Quý vị thấy được từ đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột từ từ từ từ chút chút chút chút. Mới đầu chịu khó vô lắm, trời ơi, ăn chay thôi. Nó còm cào nó khó chịu mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không mà nó khổ nổi cái ngán chay mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng dạng cái mặt mình. Vỡ ra thấy ngon ha <cười> Mua đâu vậy con <cười> Vô phòng nằm rồi Nhớ trực lại Ra xách cái chén Lấy lại miếng cho má Mai má ăn con <cười> Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ Nhưng mà để cho má Mai má hưởng <cười> Đến khi nào mà mình không cần Phải dũng công gì nữa hết Vẫn giữ giới đó Nhưng mà không nói giới gì để giữ trên cái chỗ mà mình tu tập rồi đó Nó thâm sâu mà nó hay vô cùng khổ tập Tu mà chơi kinh kinh kinh tứ thạch gì chưa nhớ không Tu mà không tu mới gọi là tu Nghĩa là mình vẫn tu mà không hề vô trương mình tu gì hết Cái đó là tu Cho nên cúng dường cho tất cả không bằng Cúng một người vô tu vô chứng tôi có nhiều gì nó quả ổng tu ổng chứng cuốn ông chi ổng chứng mà không nói ổng chứng hồi xưa ổng chứng kiểu khác tới giờ ăn sách áo đi đó chứng <cười> tới giờ ăn đi ngủ nhưng bây giờ mình chứng quả giác ngộ không cần nói gì hết mà mình vẫn có người nào mới học coi bói biết liền kéo tai cha tai tốt nha mà người ta biết kỹ ta biết giỏi rồi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 Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Hết giờ rồi Học đầm có tiếng à? có 1 tiếng à? Hồi sáng thì Quảng Hiếu Thầy vô phòng Thầy ngày mai sáng thì có một thời nữa nha Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi với chiều mai mà <cười> Thưa đại chúng Bây giờ mình trở lại bài kinh Thì Pháp Hòa xin nói nhiều như vậy Để dẫn chứng Để dẫn chứng cho đại chúng thấy rằng Có những cái Mà Nếu chúng ta chịu khó Nhìn lại Mình có nhiều thứ để quán chiếu để học lắm Bây giờ Mọi người đều khóc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi Con của ông trưởng giả Thuận Đà Ông ta cùng với vợ con thân tộc Cùng mọi người hầu cùng để đến gặp Phật Làm lễ rồi lui ra ngồi một bên Trưởng giả Thuận Đà quỳ thẳng chắp tay trước mặt thưa Phật Người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì, kinh giới, không có tôn ti người nào được như ý muốn. Hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ, anh em, vợ con thân thuộc, khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hòm, bỏ theo cổ báo quần áo, thích ăn uống như vậy có ích đối với người chết chăng y chang như mình giờ cái gì lúc sống cất quá trời luôn tới hồi chết đâu đem được bắt đầu liệm nhét đến chết luôn <cười> ngày xưa có những người người ta giàu á người ta chôn vàng của theo cho nên chôn xong sợ mấy người nghèo vô ăn cắp đồ đào mồ lên lấy cho nên nhà giàu chôn xong á lấy hàng rào bao lại bao lại xong 3 ngày sau Đi ra coi coi mộ nhà mình còn nguyên không Thì cái giây phút mà người con đụng vô cái hàng rào đó Mở ra Kêu là mở cửa mã Chứ không phải mở cửa mã như bây giờ Mà chín cái thang rồi Rồi lấy con gà kêu en ét en ét đâu không? Cái đó là cái lễ nghi mà người ta làm Và thật sự cái nghĩa mở cửa mã của ngày xưa Nó là cái giây phút mình mở cái rào ra để mình bước vô cái nhà mồ của người thân mình để kiểm soát lại coi chôn cất đã đàng hoàng chưa, gọi là mở cửa má. Nhưng bây giờ mở khơi khơi vậy thấy nó trơn nó trống quá, mà hơn nữa ra ngoài rồi sẵn có công viên ngồi ăn luôn, cho nên mới bày ra cái cúng. Cái đó là của tập tục nhân gian nó không có liên quan gì đến đạo Phật, nó không liên quan gì đó. Nhưng mà đạo Phật mình có cái hay, đi tới nước nào tùy thuận phong tục người ta. Không chống bán nhưng mình làm giàu ý nghĩa lên Ví dụ như người ta nắm đậu Ta rải đó Ta trộn năm thứ đậu vô ta rải năm thứ đậu là người ta tượng trưng cho ngũ thường của đạo giáo Nhân, nghĩa, lễ, trí tính Phật giáo phối hợp Cái đó nói năm giới Người sống được năm giới là sanh sôi, nảy nở, đạo hạnh Cho nên rải đậu Có nhiều phong tục lắm Đạo Phật Đi đến đâu là tiếp nhận được văn hóa phong tục đó để mà để mà chúng ta nói chuyện. Ví dụ như cái lì xì đó của ai? Đâu phải của mình phải không? Và cái tiếng lì xì đó là mình phiên âm trại từ tiếng, tiếng lợi thị. Lợi thị, lợi thị là lì xì, lì xì. Bây giờ mình đưa tiền mình lì xì không? Ủa? Để câu kinh qua đó. Để câu đó đó lấy mấy câu bỏ vô đó, tao nhặt được câu đó tao vui. Nay vui, nay vui, đời sau vui. Kẻ thiện hai đời vui. Người thầy người lành hai đời vui là đời này vui, đời sau vui. Nay nay vui, đời sau vui. Người thiện hai đời vui. Vì sao thế? Vì làm thiện tất an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú Nhưng mà nhớ phải lọc nha. Kinh phóng Quốc có những câu nó không phù hợp trong cái chuyện tốt nhất mình cho vô. <cười> Ví dụ như những cái câu trong phẩm ác, phẩm già, mấy cái câu trong đó, mấy cái câu đó có những cái câu nó nó có tính cách dạy dỗ nhưng nó không phù hợp trong trường hợp đó Mình lọc cũng được. Thì... Uh, Gia đình này đến gặp Phật Và ông mới nói với Đức Phật là Người đời Tích chứa tiền của lo lắng nhiều Rồi có nhiều người giàu Có đem của trôn theo Mấy người Đâu có biết Có cái ông đó Ông gửi tiền mặt cho vợ rất là nhiều Ông dặn nó là Khi tôi chết bà nhớ trôn mớ tiền mặt Thì theo tôi Tới hồi ông chết rồi Bà không có để mà bà ký cái chết Bà nói em suy nghĩ kỹ rồi Anh đem tiền mặt nhiều nguy hiểm Thôi để em ký trên cái check cho bảo đảm Cash được không Đức Phật mới nói Phật bảo Thùn Đà Hãy lắng nghe ta giảng nói Khéo suy nghĩ về việc đó Đức Phật dạy người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Đây, đây là bốn điều mình mong muốn nè. Mong muốn thứ nhất, thân người tắm gọi, trang sức, ăn uống, thọ hưởng năm dục. Trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo dài được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người yêu chuộng mãi nào có ích gì, đó là mong muốn tư duy. Thì Đức Phật nói mình mong muốn cái gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu rồi trang sức nhưng mà cuối cùng không thấy được. Vậy thì cái mong muốn này muốn không? Muốn, nhưng mà được không? Không. Nói như vậy đó thôi, bây giờ tôi nghe kinh này rồi tôi muốn gì nữa hết, không phải Mình vẫn mong muốn mình khỏe, mình vẫn mong muốn mình đẹp, vân vân cái đó bình thường. Nhưng chúng ta phải biết muốn đủ cái nhu cầu. Và đồng thời đồng thời chúng ta muốn nhưng không có nghĩa là trên đời này sẽ được. Phong và ví dụ như mình là chuẩn bị đi Ấn Độ để mà tham bái Đức Phật Đùng một cái nạn dịch xảy ra Chúng ta phải hủy chuyến đi Muốn đi không? Muốn Nhưng mà không muốn chết <cười> Không muốn bệnh Thì thấy cái nào trỗi hơn phải hủy chứ. Cho nên trên đời này có đôi lúc Chúng ta phải biết rằng Có những cái chúng ta muốn Cái này buộc lòng chúng ta phải bỏ Cái khác Đó là chuyện bắt buộc thôi Ví dụ như bây giờ mình muốn an lạc Thì phải bỏ đi Cái tâm cố chấp Mà không có cái khổ nào Bằng cái khổ chấp trước Người ta nói một câu Chấp một câu Người ta hành động một việc Chấp một việc Chấp nhiều chừng nào Chúng ta khổ nhiều chừng ấy Chúng ta vẫn muốn Nhưng nhớ Có hai việc chúng ta cần làm Muốn đủ cái nhu cầu của mình Thứ hai Lỡ không được không khổ thì người này có trí tuệ ở cái muốn chứ còn nói tôi gì hết muốn gì nói giáo không muốn ăn không muốn muốn ăn không muốn muốn mặc không mặc còn sống là còn muốn nhưng ngày xưa mình muốn hơn cái mình cần bây giờ mình tu rồi muốn cái mình đủ cần chứ không muốn cái nó hơn thì mình khỏe hơn thật sự bây giờ nói á mình có đủ hết chưa đủ Nhưng những cái mình dư phần lớn là do mình muốn Ví dụ bây giờ mình cần một đôi dép Có đôi dép đó chưa? Không có đâu, có mang tới đây được phải không? Có đôi dép Nhưng người nào cũng 10 đôi 20 đôi Thì những đôi đó là do mình muốn khi cần là đã có Mình cần một cái áo lạnh đã có Nhưng mà thấy cái nào đẹp mình vẫn muốn Nhất là rẻ đẹp Không mua tội phải <cười> không <cười> Thành thử ra Cái điều đó nó không có gì lỗi hết Nhưng nếu chúng ta muốn cái đó Mà mình phải coi lại mình có khả năng không Mình muốn mình không có khả năng Mà mình miễn tưởng thì mình khổ Đừng có hiểu lầm là Đạo Phật dạy cho mình Bị thụ động Bị thối lui, bị không có tiến hóa Tối ngày cứ biểu mình ít muốn biết đủ Không phải vậy Có nhiều vị nói tôi có khả năng Mà sao không cho tôi làm Rồi cứ biểu tôi phải ít muốn biết đủ rồi Tôi bị chậm thì cái chuyện hiểu biết với tôi không nếu anh có khả năng học đại học cứ học anh có năng học tới đâu cứ học nhưng nếu mình cũng không có năng làm việc đó thì mình suốt xuống ở khả năng đúng mức của mình ví dụ bây giờ mình có khả năng ăn hai tô cơm cứ ăn còn nếu còn không có khả năng thì ăn đủ mình cần ngon quá kệ ăn mai lỡ không có ăn <cười> ăn mày nó phát ấp mai đâu chúng chưa thấy mà thấy ngay bây giờ Do no quá mình mà, Cho nên đừng có làm Phật giáo Là chỉ dạy cho mình Một cái hình thức thối lui Không phải vậy Mà luôn luôn chỉ cho chúng ta biết cách sống Thưa đại chúng Sống ai cũng sống Nhưng có một cái khổ của chúng ta Là chúng ta chưa biết cách sống Pháp Hoàng nói một chuyện nhỏ nha Đời sống hàng ngày mình đó, Ai cũng mặc đúng không Mà biết cách ăn mặc Nhìn nó son <cười> son son trọng, <cười> mà mà nếu mình không biết ăn mặc thì nên nhìn nó sớm, <cười> biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm, vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm thì không có lố. thí dụ mình muốn làm cái đó phải biết làm không biết làm nó trật cho nên á thí dụ mình xăng tay vô để tu phụ, để tu biết phụ không? Không biết phụ làm hồi đó nhen. <cười> cho nên người ta nói đó, thiện trí mà không qua không biết lượng á thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi. Mai chiều chết Về trên kia ở Nếu ở dưới này mà không vui Thì chắc gì lên cảnh vui Phải không Cho nên người ta mới nói sợ phải lên Sợ phải lên trên trời <cười> Tại sao trên trời Hai đứa hai nơi <cười> Thôi em chỉ muốn Làm người Trần gian. mình sống ở đây bất an, cho nên hồi xưa sách nho cũng có câu tâm bất tại an, thực bất tri kỳ vị, thính như bất văn. người tâm không an, ăn không biết ngon, ăn không biết vị, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. vì sao? vì tâm bất tại an. cho nên người mà an rồi đấy ha. Tri túc giả Tuy ngọa địa thượng Du di an Tri túc giả Tuy ngọa địa thượng du di an lạc bất tri túc giả Tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng y Người biết đủ Nằm đất vẫn thấy vui Và đủ Người không biết đủ Ở trên trời cũng không thấy đủ Vì thì ở đây Cái điều mong muốn thứ nhất Nó rất thực tế Con người ai cũng muốn khỏe mạnh Ví dụ quý vị hàng năm gửi tên cầu An Cầu An rồi lên lại quá Trời quá đất mà bệnh vẫn bệnh Như vậy đâu có phải là Mình gửi tên cầu là An Và đúng chữ Mình kêu kỳ An Kỳ An là gì Là mình kỳ nguyện cho người đó An Còn Phật tử là Đôi khi quý vị dùng từ là cầu An Nghĩa là mình muốn An Muốn an không? Muốn an tắt an Nghĩa là người muốn bình an Liền sẽ có bình an Ghi tên là một biểu tượng Nhưng mà nếu không cho không ghi tên Thì từng nào đọc tên con Thầy nói chiều thứ sáu đọc nghe Trời chảy muốn chết về để nghe tên cuốc chứ <cười> Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên Con nè Phật Mà không phải tên mình ngồi chờ <cười> mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Bông bước lên, rồi si sụp lại lại tới hết tên nữa thôi. Nhưng mà không do mình không chịu an sức mấy đi chùa, không chịu an không muốn mình an sức mấy chịu ngồi tụng kinh, cho nên cái đó là một phương tiện. Nhưng mà cái đó đưa mình, cho nên cái sự mong muốn ai cũng muốn hết, nhưng mà muốn rất thực tế Phật không có vợ cái điều đó. Nhưng cái Phật nhắc nhở chúng ta là Biết cái muốn Biết mình muốn cái gì Và để làm gì để cái muốn của chúng ta nó trình mực Chứ Phật không có bảo chúng ta đừng muốn Bản chất của con người là phải muốn Như là muốn sống Nhưng mà mình muốn sống thì đừng hại người khác Muốn kỳ an thì phải đừng làm tổn hại đến người khác Ví dụ như Mua gà, mua vịt, giết gà, giết vịt Về cúng để cầu cho mình an Điều đó không có hợp lễ Học lẽ Tại sao mình muốn yên mà mình hại Một chúng sanh khác Thì nó không có hợp tình hợp lý Muốn yên chỉ cần Hoa trái cầu yên là được nó, Cái cách mình cầu Nó sẽ nói lên mình có thật an không Cho nên quý vị gửi tên cầu an không sao Nhưng mà về nhà xem lại Coi mình đã đối xử với nhau như thế nào Để cái sự cầu an này Nó trở thành hiệp thực Mình cầu mà về nhà không nhịn nhau. Không biết nhường nhau thì làm sao nó có cái an được. Cho nên điều này không sai, nhưng chúng ta phải biết muốn. Cho nên trong kinh viên giác nói á, chúng sanh mình chỉ cần sống với một chữ tri, tri là biết, biết sống là ổn. Ví dụ quý vị đậu xe nè, đậu bãi đậu xe nè, phải biết đậu. Hãy trống cái quẹo vô cái, chẳng hết ba chỗ Bên này đậu cũng được, bên này đậu cũng được Miễn mình đậu được mình mình thôi à <cười> Hỏi làm gì? Tôi biết đậu <cười> Cái này là chị đậu, anh đậu Chứ không phải là biết đậu cái bãi cái xe cho nó ngay Mình đậu cái xe vô, mình phải nhìn Mình đậu sao mà người bên trái đã thể đậu được chiếc nữa Người bên phải đậu được chiếc Chứ không phải ba chỗ trống mình gửi vô khoảng giữa Làm hai chiếc hai bên Không còn đứng được nữa Thì cũng đó cũng đậu xe đó Mà ta ra ta mắng Đậu về cũng đậu Ta mình đâu có nghe Nhưng mà ta quở mình riết Mình mòn Ta quở mình riết mình mòn Cho nên sống mà không biết cách sống Khuất mặt người ta ta quở 1 câu thôi cũng đủ rồi. Cho nên tại sao mình tổn giảm Không mất, chưa mất Nhưng mà mòn Mòn phước Mòn thiện căng Cho nên Mình tu theo đạo Phật Nó đơn giản và nó hay lắm Chỉ cần mà học cách sống rồi Đi tới đâu cũng không có tìm hết Kinh Phước Đức nói ha, Đi đâu cũng không tìm vết, Vì người đó biết sống Và biết nhận cái hạnh phúc của mình Có học Có nghề hay Biết nói lời ái ngữ Biết kiên trì phục thiện Thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Kinh Phước Đức nói vậy. Thôi giờ mình ngưng ngay cái muốn, giờ mình muốn đi ăn. <cười> Hai ngày đồng giờ không? Mấy giờ? Con một bà cụ gửi cho thầy một lá thư tình. À một bà cụ năm nay 92 tuổi, pháp danh là Diệu Minh. đã làm cho pháp hòa một bài thơ. Phật tử chùa Bát Nhã hôm nay gặp thầy lần đầu trong tướng mạo đoan trang và đức độ. Bài thơ là phải chăng Bồ Tát hóa thân, hóa thân ba cõi vân du sáu đường, gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diệu Phật tử về nương Phật đà. Phật tử diệu minh tặng thầy Pháp hòa. <cười> câu cuối của bài câu cuối của bài thơ là. Gieo chánh pháp khắp mười phương Dắt nhiều Phật tử về nương Phật đà Con xin cảm tạ bà bà Bà làm thơ quá Quá bà bà ơi <cười> Xin cảm ơn bà Năm 92 tuổi Không biết mày có mượn ai viết dùm không Hay là nét chữ tự nhiên Nhìn giống thang 9 tuổi quá Đại chúng khỏe không? Vui không? Vừa đi ăn cơm Rồi bây giờ trước khi ăn cơm Mình làm gì? Rồi bây giờ mình mình bè Mình hát chung nha Chấp tay lên Xin chân thành cảm ơn quý vị Đã chú ý lắng nghe bài giảng